các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiểu thuyết trinh thám, nhan đề: Đề thi đẫm máu, tác giả: Mễ. Nhà họ Kim đã trở thành một mớ hỗn loạn. Kim Bình Sơn tay nắm chặt chiếc điện thoại không dây, buồn bực đi đi lại lại trong phòng khách. Trên chiếc ghế sofa phía sau, vợ anh Dương Tần khóc thảm thiết, đôi mắt đỏ au. Mấy chị em đồng nghiệp dìu thân hình mềm lũng của cô, thi nhau nói những lời an ủi vô ích. Kim Bình Sơn nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã gần 10 giờ tối rồi. Anh cúi đầu, ấn điện thoại kêu tí tách. Thấy vậy, Dương Cần cũng ngừng khóc, gắng gượng đứng dậy, ngóng chờ nhìn chiếc điện thoại trong tay chồng. Điện thoại được kết nối. Kim Bình Sơn sau khi nói với đối phương vài câu bèn tắt máy. Anh quay người lại, không dám nhìn thẳng vào mắt vợ lắc lắc đầu. Dương Cần lại đổ nhào xuống ghế sofa, một tiếng kêu đầy bi ai như tiếng con cú cái bị thương vang lên trong kiếp hầu khô. nhưng đến cổ họng lại bị kìm nén lại, khuôn mặt bị kìm nén đỏ bừng bừng. Kim Bỉnh Sơn vội vàng chạy đến, ra sức đấm lưng cho vợ. Theo đó là một cơn ho sặc sụa, tiếng khóc của Dương Cần cuối cùng cũng bùng nổ ra. Cũng không biết là sức lực từ đâu đến Mà Dương Cần trợt đẩy mạnh Kim Bình Sơn ra. Em không cần biết. Kim Bình Sơn, mau đưa con trở về đây ngay. Đầu tóc Dương Cần rối tung, ngón tay gầy gò chỉ còn da bọc xương chỉ vào Kim Bình Sơn. Chỉ vì người khách hàng chó chết đó, anh bỏ mặc cả con mình sao? Anh là loại bố kiểu gì chứ? Cô túm lấy một chiếc nệm ghế ném mạnh về phía ông. Nệm ghế va ngay vào người Kim Bình Sơn, sau đó rơi xuống đất. Kim Bình Sơn nhìn người vợ, vốn là phó giáo sư, thường ngày vẫn hiền tục đoan trang, lúc này đây trông giống như một người đàn bà đanh đá chua ngoa, trong lòng chua sót và cay đắng. Anh nhìn quanh phòng khách lớn tiếng hét, Tiểu Trần đâu? Anh tài xế Tiểu Trần từ nhà bếp bước ra, vừa lau nước mì tôm dính bên mép vừa nói, Tổng Giám đốc Kim, tôi ở đây ạ. Tờ thông báo tìm người nhà có còn không? Vẫn còn mấy tờ. Đi nào. Đi photo ra 100 tờ cùng đi dán với tôi. Khi trở về đã là 2 giờ sáng, Kim Bình Sơn lặng lẽ mở cửa phòng, phòng khách đèn sáng trưng, không một bóng người. Anh nhón chân đi thật khẽ đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa, vợ anh trên mặt đầy vết nước mắt đã nằm trên giường ngủ kiếp đi, trong tay vẫn nắm chặt áo của cô con gái. Kim Bình Sơn chợt đau nhói, anh Cẩn thận đóng cửa, quay trở lại phòng khách, ngẩn người ra hồi lâu, rồi nằm xuống ghế sofa. Sau khi ngủ mơ mơ màng màng mấy tiếng trên ghế sofa, Kim Bình Sơn tỉnh dậy, định đi dán nốt những tờ thông báo tìm người còn lại ở nơi xa xa một chút. Anh vừa rụi mắt, vừa đẩy cửa phòng, liền phát hiện ra ở ngoài cửa có vật cản. Anh lấy sức đẩy mạnh, cửa phòng mở ra, một thùng giấy to đặt ở ngay giữa cửa, Kim Bình Sơn ngẩng người ra, anh thận trọng rách miếng băng dính dán mép cùng giấy, mở thùng giấy ra, một thứ mùi vị khiến tang nghẹt thở tới. Kim Sảo chân chuốc, không màn mà che thân, toàn thân đầy vết thương nan quện tròn trong hộp giấy. Khi thấy vị và các đồng nghiệp đang kéo cả cảnh sát trong sân, chuẩn bị khởi hành, nhìn thấy Triệu Vĩnh Quý, hộ bật Anh liền kéo cửa kính ô tô xuống, bèn hỏi, "Lão Triệu, đi đâu đấy?" Hà Cương. Lão Triệu không nói gì thêm, nhanh chóng lái xe ra khỏi sân sở công an. Thấy dáng vẻ hớn hở thỏa mãn của lão Triệu, có lẽ vụ án của anh ta đã có chút manh mối rồi. Thái Vĩ nghĩ đến vụ án giết người trong bệnh viện đầy hốc búa đó, lại nghĩ đến nơi cần đến trước mắt, ủ dụ hoa tay xuất phát. Nằm là khu vực trường đại học Di, cái trường học quỷ quái này không biết làm sao, trong thời gian mới hơn ba tháng mà đã có hai sinh viên và người nhà của một nhân viên bị giết. Nghe nói lần này nạn nhân là con gái của một giáo viên. Xe cảnh sát lao nhanh đã tiếp cận đến khu trường đại học Di. Nhìn từ xa, nhiều tòa nhà cao tầng rất có khí thế của trường đại học hiện đại hóa. Chỉ có điều là trong mắt Thái Vĩ Lúc này đây lại giống như bị một đám khói mù bao vây. Mặc dù lúc này là buổi sáng sớm tràn đầy ánh nắng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net